Tiểu thuyết trinh thám hình sự, những cuốn bài trên mặt bàn. Tác giả Agatha Christie, chương 8, kẻ nào trong số họ? Bác tổ nhìn lần lượt từng người trong phòng. Chỉ có một người trả lời. Đó là bà Oliver. Bà vội vã đáp liền. Cô gái hoặc bác sĩ. Bác tổ nhìn do hỏi hai người kia. Cả hai đều im lặng. Greg lắc đầu. kêu Pro đào mấy tờ giấy ghi điểm. Bác tổ nói. Một trong số đó đã nói dối trắng trợn. Nhưng ai? Không dễ gì. Ôi, không dễ gì. Nếu cứ tin vào lời họ, thì bác sĩ bảo, dispatch dispatch nghi bác sĩ. Cô gái nghi bà Lorimer, còn bà ta không chịu nói. Chẳng có gì sáng tỏa cả. Hơ kêu và nói, Có lẽ có đấy. Bắt đồ liếc sang ông. Ông cho là có à? Hơ kêu vung tay lên. Hy vọng còn nhỏ lắm. Chẳng có gì hơn. Không có gì đáng để ý cả. Bắt tổ trách. Cả hai ông... Trang Dụ nói xem mình nghĩ gì. Red Minh không có chứng cứ. Bà Oliver Jensen gì? Ôi, đám đàn ông các ông. Bắt đồ đang bảo, chúng ta thử xét xem qua các khả năng này. Trước hết là bác sĩ, loại người quý hóa biết nhiều, biết rõ nơi nào cần tống con dao vào. Nhưng chỉ thế thôi. Đinh luật Dispatch, anh ta vững thần kinh lắm. Loại người quen với quyết định nhanh chóng và những việc nguy hiểm. Còn bà Lorimer bình tĩnh và thuộc loại phụ nữ có thể có điều bí mật trong đời tư. Trông có vẻ tương trải. Mặt khác, tôi dám nói là bà ta thuộc loại phụ nữ rất nguyên tắc. Có thể làm hiệu trưởng trường nữ sinh được. Không dễ gì cho rằng bà ấy đã giết chủ nhà. Cuối cùng, đến cô Meredith, chúng ta chẳng biết gì về cô bé cả. Cô ta bình thường, dễ coi và hay ngượng. Nhưng không ai biết tí nào về cô ta cả. Hơ kêu phà râu nhắc. Chúng ta biết Saitana tin rằng cô ấy đã giết người. Bà Oliver thì sao? Bộ mặt thiên thần che giấu tâm hồn quỷ ác. Đại tá hỏi. Thế xem xét sau đây? Có lẽ ta nên tìm hiểu kỹ về những nhân vật này chăng? Bắt tổ miệng cười. Ồ, việc này chúng ta sẽ vất vả đấy. Tôi mong các ông bà có thể giúp đỡ được. Chắc chắn là thế rồi. Nhưng bằng cách nào? Về phần thiếu tá dispatch anh ta đã đến nhiều nơi, Nam Mỹ, Đông Phi và Nam Phi. Chắc ông đại tá biết những nơi đó. Ông có thể thu thập được tin tức về anh chàng. Đại tá gật đầu. Tôi xin thực hiện và lấy tất cả các tài liệu. Bà Oliver gieo lên, Ôi này, tôi có một kế hoạch. Ta có bốn người, 4 mật hám như ông nói. Còn họ có bốn người. Nếu mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm một người, thì sao nhỉ? Hay quá. Đại tá Red với thiếu tá dispatch ngài sĩ quan cảnh sát với bác sĩ Robert, tôi với Meredith, còn ngài Hercule Farrow với bà Lorimer. Mỗi người theo một cách riêng. Bato kiên quyết lắc đầu. "Không hoàn toàn làm thế được đâu, bà Oliver ạ. Đây là việc nghiêm chỉnh, tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ phải điều tra tất cả bốn người." Tuy thế, ý kiến của bà cũng khá hay. Hai chúng ta đều muốn nhảy lên lưng một con ngựa. Đại Terrace không nói rằng mình nghi ngờ thiếu tá Dispatch và ngài Huxley Pro không đánh cuộc cho bà Lorimer. Bà Oliver thở dài. "Một kế hoạch hay thế mà lại Bà rên rầm tiếc rẻ, gọn nhẹ hết chỗ nói. Sau đó, bà hơi vui lên một chút. Thế tôi tự điều tra tí chút theo cách của mình có được không ông? Viên sĩ quan đáp, được thôi, tôi không phản đối. Thực ra, tôi cũng không đủ khả năng phản đối. Vì đêm nay bà đã có mặt ở đây, tất nhiên bà tự do hành động theo ý riêng. Nhưng tôi xin nói rõ một điều, bà Oliver ạ, xin bà cẩn thận cho. Xin thề là tôi sẽ không hé một lời nào đâu. Hercule Brown nói, tôi cho rằng đó không phải là ý ngay cảnh sát định nhắc bà. Ông ấy muốn nói là bà sẽ phải giao tiếp với một kẻ, như ta đầu biết, là đã từng giết người hai lần. Do vậy, hắn sẽ không do dự giết người lần thứ ba nếu thế cần thiết. Bà Oliver nhìn ông tư lự, sau đấy mà mỉm cười dễ thương như một đứa trẻ ngây thơ. Bà nói, thế là mình đã bị cảnh cáo trước rồi đây. Xin cảm ơn Ngài Hercule Farrow. Tôi xin thận trọng, nhưng tôi sẽ tham gia vào chuyện này đấy. Hercule Farrow cúi chào lịch việt. Cho phép tôi nói rằng bà quả là người có dũng khí. Tôi xin đề nghị bà Oliver tiếp tục nói, ngồi thẳng đứng như trong một cuộc họp quan trọng. Tất cả các tin tức phải được tập trung lại. Nghĩa là chúng ta không được giấu nhau điều gì, tuy cách lấy tài liệu thì tùy mỗi người. Viên sĩ quan cảnh sát thở dài. Ông nói, bây giờ không phải là chuyện trinh thám, bà Oliver ạ. Grace nói, mắt lấp lánh, mọi tin tức phải được báo cho cảnh sát. Tôi cuộc là bà sẽ được trả công xứng đáng, bà Oliver ạ. Chiếc găng tay nhỏ, giấu tay trên cốc đánh răng, màu giấy cháy, bà cũng phải nộp cho ông bắt tò đấy. Bà Oliver đối đáp, các ông cứ dĩu đi, nhưng trực giác của người phụ nữ mà. và gật đầu quả quyết. Ress đứng dậy, tôi sẽ xem xét kỹ về Dispatch, có thể hơi mất thời gian, có còn gì nữa không? Không đâu, xin cảm ơn ông. Ông vẫn không có ý kiến gì ư, tôi đánh giá cao bất kỳ ý kiến nào. Hơm, được rồi, tôi sẽ xem xét kỹ các vụ bắn súng, đầu độc hoặc tai nạn. Nhưng chắc ông đã nghĩ đến việc đó rồi. Tôi sẽ ghi lại. Chào ông, ông Battle. Ông không cần tôi phải mất nước nghề nghiệp của ông chứ gì. Chúc bà Oliver ngủ ngon. Chào ngài Hercule Parole. Gật đầu lần cuối với Battle, đại ca rời khỏi phòng. Bà Oliver không tìm được hỏi luôn. Ông ấy là ai thế? bắt tổ đáp, giữ kỷ lục trong quân đội đấy. Du lịch rất nhiều, chỉ còn rất ít nơi trên thế giới ông ấy chưa đến thôi. Bà Oliver gật gù, lại quân báo rồi. Tôi biết ông không khẳng định điều đó đâu. Bốn kẻ giết người và bốn người điều tra. Cảnh sát, quân báo, thám tử tư, tiểu thuyết ra. Hay quá nhỉ? Hơ kêu và râu lắc đầu. Bà lầm rồi, bà Oliver ạ. Đây là một ý tưởng rất ngốc. Con hổ đã bị đánh động, và nó sẽ vò đấy. Hổ à? Tại sao lại hổ? Tên giết người chứ còn ai? bắt tổ hỏi thẳng. Theo ngài thì nên làm thế nào? Ngài hơ cứu paro. Đó là một vấn đề. Tôi muốn biết ngài nghĩ sao về tâm lý của bốn người này. Ngài có vẻ thích điều đó. Tay đảo các tờ giấy ghi điểm, ơ kêu và đáp. Ông nói đúng đấy, tâm lý rất quan trọng. Chúng ta đã biết kiểu giết người và cách tiến hành trong vụ này. Nếu ta xét thấy ai không có tâm lý phù hợp với loại giết người ấy, ta có thể loại ra. Chúng ta biết chút ít về bốn nhân vật này rồi và có ấn tượng nhất định về họ, về khả năng tư duy, tính cách thông qua cách nhận xét của họ về bạn đánh bài, nét chữ, Và cách ghi điểm của họ Nhưng trời ạ Không dễ gì tuyên bố cụ thể ngay được Kiểu giết người này Đòi hỏi sự táo bạo Và vững thần kinh Một người dám hiểu Chúng ta xét bác sĩ Robert xem nào Người đã sướng bài cao Hoàn toàn tự tin vào sức mình Để có thể lưu lĩnh Tâm lý ông ta rất phù hợp Với vụ giết người này Ta có thể loại ngay cô Meredith ra Cô ta nhút nhát, sợ hãi, không dám sướng bài cao, tiết kiệm, thận trọng và thiếu tự tin. Cô ta khó mà dám hành động liều lĩnh táo bảo. Nhưng một người nhút nhát lại có thể giết người vì quá sợ hãi như một con thú cùng đường. Nếu cô Meredith đã từng giết người và nếu cô ta tin là ông Setana biết điều đó có thể sẽ bảo cho cảnh sát, thì cô ta phát điên vì sợ và sẽ không từ bỏ một hành động nào để tự vệ kể cả việc phải lưu lĩnh. Bây giờ nói đến thiếu tá Dispart, một người lắm tài và sẵn sàng bắn chết người nếu thấy cần thiết. Anh ta biết cân nhắc và có thể quyết định rằng biết đâu mình gặp may. Anh ta thuộc loại người ưa hành động hơn thụ động và dám chấp nhận nguy hiểm nếu anh ta tin mình có thể thành công. Cuối cùng là bà Lorimer, một phụ nữ đứng tuổi, xong lại thông minh sáng suốt làm chủ đức minh. Một phụ nữ lạnh lùng Có bộ óc của nhà toán học Trong bốn người Bà ta thông minh nhất Tôi phải thừa nhận nếu bà ta phạm tội Thì thế nào việc đó cũng phải được tính toán trước Tôi có thể tưởng tượng được Bà ta thảo kế hoạch chậm rãi, cẩn thận Và chắc chắn Sao cho không để lại dấu vết gì Vì vậy Bà ta ít có khả năng phạm tội Hơn là ba người kia Tuy thế Bà ta nổi bật hơn cả Và dù bà ta hiểu biết như thế nào, thì bà ta cũng quyết không để lộ điều đó ra đâu. Bà ta quả thật là rất tự chủ. Ông dừng lại. Cho nên, các bạn thấy đấy, điều đó chẳng giúp gì mấy. Đối với vụ này chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta phải xem xét quá khứ. Bắt đầu thở dài, ông lầm bẩm Ngài đã nói rồi. Theo ông Saitana, thì cả bốn người này đều đã giết người. Ông ấy có chứng cỡ không? Hay ông ta chỉ đoán không thôi? Chúng ta không biết. Theo tôi, ông ta khó mà có được những bằng chứng thực sự trong cả bốn trường hợp. Bắt tổ gật gù nói, tôi đồng ý với ông điểm đó, thế nào cũng có một sự trùng hợp. Tôi cho là sự thể thế này, đột nhiên ai đó nói đến giết người hoặc chuyển về vụ giết người nào đó. Và ông Saitana chợt nhận thấy điều gì khác lạ ở người tiếp chuyện mình. Ông ấy rất nhạy bén với các biểu hiện tình cảm. Ông ấy thích thú thí nghiệm xem sao, giả vờ nói chuyện một cách tình cờ, còn ông ta chăm chú theo dõi diễn biến tình cảm, chợt có rúng lại, im bặt hoặc cố lái sang chuyện khác. Ồ, việc đó dễ thôi mà. Nếu anh có nghi ngờ về chuyện bí mật nào đó, thì không có gì dễ hơn là khẳng định nó. Khi chú Tâm quan sát, anh sẽ nhận thấy những lời nói chúng tim đen gây ra phản ứng như thế nào? bắt Tổ nói, một trò chơi hay với ông bạn đã chết của chúng ta đấy nhỉ? Cũng có thể, ông ấy chợt có được một chứng cứ nào đó và bắt đầu theo dõi điều tra. Nhưng có lẽ chưa đủ chứng cứ nên ông ta không báo cho cảnh sát biết. bắt Tổ nói, ngay cả khi có đầy đủ đi nữa, Thì chắc gì ông ta đã muốn báo cho cảnh sát? Dù sao, thì cái cách làm của Satana đã tương đối rõ rồi. Chúng ta phải xem xét lại lý lịch của bốn người kia và chú ý tới một cái chết có ý nghĩa. Tôi nghĩ các ông bà đều hiểu ý Satana nói lúc ăn bữa chiều. Bà Oliver lầm bẩm. Thiên thần đen, dính dáng đến thuốc độc, tai nạn, bắn súng. Tôi không lạ gì. Chính những lời nói đó đã báo hiệu cho cái chết của ông Satan-a. Bà Oliver thêm vào, Lại còn cố ý ngưng lại một cách ngốc ngánh nữa chứ? kêu Pharoah nói, Đúng, những câu ông ấy nói ít nhất cũng trúng tim đen một người. Khi ông ấy nói, kẻ ấy cho rằng chủ nhà biết nhiều về hắn và việc đó hơn nhiều lần ông ấy nói ra. Và thế là hắn liền nghĩ, Đây mới là đoạn dạo đầu của man kết, rằng bữa tiệc chỉ là cho giải trí sân khấu do Shaitana xếp đặt. Nó sẽ kết thúc bằng cảnh tên giết người bị bắt giữ. Đúng, đúng như bà nói, ông Shaitana đã đăng ký vào bản án tử hình của mình khi trồng gẹo khách bằng những câu ngốc ngất ấy. Mọi người lặng đi. Bắt tổ thở dài Việc này chắc sẽ mất thời gian lắm đây. Chúng ta không thể tìm ra mọi chuyện ngay lập tức. Ta còn phải trận trọng, không được để cho bất kỳ ai trong số bốn người nghi ngờ việc làm của chúng ta. Tất cả các cuộc hỏi cung và điều tra đều phải có vẻ chỉ liên quan đến vụ giết ông Saitana thôi. Không thể để họ nghi ngờ chúng ta phải xác minh cả bốn vụ giết người có thể có trong quá khứ. Chứ không phải một vụ. Huck vô vào ngần ngại. Ông Sêtena không biết nói có đúng không? Rất có thể ông ấy nói sai. Về cả bốn người ấy à? Không, ông ấy chẳng dại chết đâu. Tức là một nửa vô tội. Không chắc, theo tôi chỉ một người. Một người vô tội, còn ba gây án à? Hay nhỉ? Lại còn tệ hơn thế này nữa. Ngay cả khi chúng ta biết được sự thật thì cũng chẳng ích gì. Và nếu có chuyện là ai đó đã từng đẩy bà cô giàu có của mình ngã cầu sang chết từ mấy năm trước, thì ta cũng chẳng biết sử dụng sự kiện đó làm gì được. Hơ kêu và Râu động viên. Có chứ, nó sẽ giúp ta đấy. Ông biết rõ điều đó như tôi vậy. Bắt tổ gật đầu, nói. Tôi hiểu ý ông. Cùng một kiểu gây án. Bà Oliver vội sen vào. Ý ông là nạn nhân vụ trước cũng bị giết bằng rau gắm sao? Bà Tổ quay sang bà đáp Không thô thiện đến thế đâu, bà Oliver ạ Nhưng tôi chắc rằng về cơ bản Đây sẽ cùng một kiểu gây án Chi tiết có thể khác Nhưng bản chất sẽ như nhau Điều này có vẻ kỳ quạc Nhưng thủ phạm lần nào cũng tự bộc lộ mình như vậy Hớc kêu Pharo nói Con người không còn là con người nữa Bà Oliver tuyên bố Phụ nữ có khả năng đa dạng hóa rất phong phú Chẳng hạn Tôi sẽ không bao giờ giết người hai lần giống nhau cả. Bắt tổ chất vấn. và chưa từng viết về những âm mưu được thực hiện hai lần à. Hercule Pro nhắc khẽ. Giết người bằng hoa sen và đầu mối từ cây sắp nến. Đó là hai tiểu thuyết bà Oliver viết. Bà Oliver quay lại nhìn ông, mắt lấp lánh cảm phục. Ông quả trong binh thật đấy. Dĩ nhiên, hai âm mưu đó giống hệt nhau, nhưng có ai phát hiện ra đâu nào? Một là những tài liệu bị đánh cắp tại một bữa tiệc thân mật vào cuối tuần của nội các. Còn một vụ, là vụ giết người tại Borneo trong ngôi nhà của một công nhân chồng cao su. Hercule Brown nói, nhưng điểm chốt cơ bản của hai câu chuyện lại giống nhau. Một trong những trò khéo của bà, anh chàng chồng cao su bố trí vụ giết chính mình. Còn... Viên bộ trưởng bố trí vụ trộm những tài liệu của mình. Cuối cùng, nhân vật thứ ba xuất hiện và biến những ngờ vực và giả thuyết thành sự thật bắt tổ góp chuyện. Tôi thích tác phẩm gần đây nhất của bà, và Oliver ạ. Cuốn nói về việc tất cả các nhân viên cảnh sát quan trọng nhất bị bắn chết cùng một lúc. Bà chỉ mắc sai lầm trong một số chi tiết thôi. Tôi biết bà rất ưa chính xác cho nên tôi cứ tự hỏi liệu bà có... Bà Oliver ngắt lời, nói thật là tôi không hề để ý tới tính chính xác. Ai cần sự chính xác? Ngày nay chẳng có ai hết. Nếu một nhà báo viết rằng một cô gái đẹp 22 tuổi tự sát bằng cách mở hơi ga sau khi ngắm biển xanh và hôn từ biệt anh bóp yêu quý của mình, thì liệu có ai lầm ầm lên vì chuyện thực ra cô đã 26 tuổi rồi, còn căn phòng lại ở trong đất liền? Và anh người yêu là gã nhà quê tên gọi là Bonnie. Nếu một phóng viên có thể làm việc đó thì tại sao tôi cứ phải bận tâm nếu mình lẫn lộn các chức vụ trong ngành cảnh sát và viết súng săn thay cho súng tự động 6 nòng? Vấn đề chủ yếu là có thật nhiều xác chết. Một khi câu chuyện bắt đầu chuyển nên đơn điệu thì một chút máu sẽ kích thích người đọc hơn. Còn nếu ai định tiết lộ bí mật phải giết ngay. Như vậy thì bao giờ cũng có hiệu quả. Cuốn sách nào của tôi cũng thế, dĩ nhiên là được ngụy trang bằng những cách khác nhau. Mọi người đọc đều thích loại thuốc độc không để lại dấu vết. Những thanh tra cảnh sát dại dột cùng bị chối với các cô gái đẹp trong một căn phòng ngập hơi ga hoặc sắp đầy nước. Và cuối cùng là một nhân vật chính có thể một mình vạch trần chân tướng của ba đến năm tên côn đồ Tôi đã viết cuốn sách và tất nhiên chúng giống nhau như lột những ngày h hơi và râu đáng kính đây vừa chỉ ra nhưng không ai khác đã nhận biết được điều đó tôi chỉ tiếc một điều là đã để cho thám tử của mình là người phần Lan thật ra tôi chẳng biết gì về người phần Lan cả và vì thế luôn nhận được những bức thư từ phần Lan kêu ca rằng nhân vật của tôi nói và làm những việc người phần Lan chẳng bao giờ làm ởần Lan Hình như họ đọc chuyện trinh thám nhiều lắm thì phải. Tôi cho rằng vì ở đó đêm dài quá. Ở Bungary và Romania hầu như chẳng có ai đọc. Biết thế, tôi để chàng thám tử của mình là người Bungary thì hơn nhỉ Bà chợt im bặt. Rồi mắt bà sáng lên, bà lại nói tiếp. Xin lỗi, tôi cứ nói linh tinh đâu đâu ấy. Còn đây lại là một vụ giết người thật sự. Nếu không có ai giết ông ấy, thì quả là hay biết bao. Nếu ông ấy đề nghị tất cả mọi người đến, rồi ông ta lặng lẽ tự tử, chỉ để đua cợt, cây dối một phép như sao? Hercule Pro gật đầu tán thành. Một giải pháp hay, gọn gàng và mỉa mai quá, nhưng trời ạ, ông Satana không phải là loại người như thế. Ông ấy hàm sống lắm. Bà Oliver bảo, tôi chẳng nghĩ ông Satan là một người tốt. Hercule Pro đáp, không, ông ấy không tốt. Nhưng ông ấy đã sống, còn bây giờ chết rồi, và như tôi đã có lần nói với ông ấy, tôi có một thái độ tư sản đối với vụ giết người. Tôi không chấp nhận nó. Ông nhẹ nhàng nói thêm, Vì vậy, tôi sẵn lòng bước vào trùng hổ.